Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh không biết được đâu Anh không biết thì mới hỏi em mà Anh cảm thấy không thể hiểu nổi Dỗ cô dịu dàng nói Bà xã nói cho anh biết Em thẹn thùng cái gì, hả? Về sau Em mỗi ngày buổi sáng sẽ đúng 10 giờ Đến công ty đi làm Cho nên những về sau buổi sáng không cho phép Anh sẵn bậy với em, của tuyên cáo Sẵn bậy, nghĩa là gì? Anh biết rõ còn cố hỏi Hại em đi làm muộn chính là rằng bậy đấy. Cô trưởng mắt nói. Ông chủ nói em có thể đi muộn, nhưng em không muốn đi muộn. Ông chủ mệnh lệnh em phải muộn. Làm gì có ông chủ nào như thế nhá. Cô dở khóc dở cười. Sao lại không có? Trước em không phải có một người sao? Anh cười meo meo hôn cô một chút. Tự tự tiểu thư. Ông chủ mệnh lệnh em có thể mỗi ngày cùng ông chủ đi muộn. Hơn nữa không trừ tiền lương cũng không trừ công, tiền thưởng rất cao tiêu mãi mãi. Như thế còn không mau cảm ơn ông chủ đại ân đại đức đi Không biết nên khóc hay nên cười Tự tự hoàn toàn không thể nói lại được gì Chỉ có thể lắc đầu, lại lắc đầu Nhưng ý tứ của cô lại bị anh xuyên tạc Không cần, anh nhíu mày nói Em dám không nghe lời ông chủ à, nên phạt Nói xong, anh trực tiếp hôn cô Xong cả người cô ngồi ở trên ghế sofa hoàn toàn không thể động đậy, mà anh lại vẫn có thừa lực đem cô ôm trở về gian phòng trong, sau đó lại yêu cô. Lần này cô ngay cả chính mình ngủ lúc nào cũng không biết. Cũng có lẽ cô căn bản là không phải ngủ, mà là mệt quá thôi. Đó là một cô gái xinh đẹp, vừa tinh tế lại đầy đặn, dáng người hoàn mỹ, còn có một đôi mắt to tròn, cùng đôi môi gợi cảm đỏ tươi, siêu cấp hấp dẫn. Chữ tự tự chưa bao giờ vì bộ dạng xinh đẹp của người khác mà đối với người ta có lòng ghen tị hay địch ý. Nhưng cô gái trước mắt này lại làm cho cô không thể ghen tị với đối địch bởi vì đối phương đúng là bạn gái trước của kinh dịch trạch. Nguyên bạn cô còn không biết nghĩ đến người đàn bà này chính là khách hàng. Không nghĩ đến lúc ngồi xuống lại nói muốn chờ thiết kế sư kinh mà cô lại giúp đối phương pha một ly cà phê hòa tan. Đối phương lại nói với cô. Tôi không uống cà phê ba trong một. Cô giúp tôi đi ra ngoài mua một ly nghiền nát về đi. Đương nhiên, tối mặt với mệnh lệnh bất ngờ này của khách, tự tự không thể làm theo, há hốc mồm. Nhưng giấy tiếp theo làm cho cô càng ngây ngốc là người đàn bà này thế nhưng cao cao tại thượng tự giới thiệu với cô, nói Tôi là bạn gái của ông chủ cô. Tự tự thật sự hoàn toàn ngây ngốc, nhưng mà cô Tuyệt sẽ không hoài nghi cô gái trước mắt này không phải là bạn gái trước đây của chồng cô, bởi vì đối phương nghe nói ra mặt giải giống nhau, đủ vô sỉ. Thật có lỗi, nếu cô nhất định phải uống nghiền nát thì xin cô tự mình đi mua, cảm ơn. Cô ngoài cười nhưng trong không cười nói, sau đó đem cốc cà phê kia ba hợp một về chỗ ngồi tự mình uống. Đại khái là không nghĩ tới cô dám vô lễ đối đãi với mình như thế. Người đàn bà kia ngây ngốc sửng sốt vài giây, thế mới bùng nổ, hướng bản cô lạnh dọng quát. Cô không nghe thấy tôi nói gì sao, tôi là bạn gái của ông chủ cô, còn tôi là vợ ông chủ chử tự tự ở trong lòng đáp, sau đó cô lích mắt một cái, lời biếng nói với cô ta. Ông chủ của tôi không có bạn gái. Anh ấy không thích cùng cấp dưới bản luận việc tư. Cô là thực tập, vừa làm vừa học, dựa vào cái gì lại nói anh ấy không có. Chỉ bằng việc ta là vợ hắn, tự tự thật muốn gào to với cô ta như vậy, nhưng cuối cùng chính mình lại phít môi sửa đúng. Tôi không phải là thực tập, vừa làm vừa học, tôi là trợ lý. Trợ lý chính là chuyên môn sai vật. Cô không hiểu sao? Người đàn bà trào phúng cười lạnh, một đôi mắt cậu xem thường người ta. Tôi cho cô một cơ hội nữa để giúp tôi mua cốc cà phê về đây. Nếu cô không đi, cẩn thận khó giữ công việc được. Cô ta vinh mặt hất hàm sai khiến uy hiếp cô. Tự tự nghe được, thiếu chút nữa thì hừ lạnh ra tiếng. Cô đứa cốc cà phê vừa pha lên tao nhã uống một ngụm, sau đó lại thong thả đặt xuống, không nhanh không chậm mở miệng nói. Muốn uống thì tự mình đi mua. Cô, người này vô lễ. Người đàn bà tức đến cả người phát run, sắc mặt đỏ lên. Sợ thiến như. Giọng nói nghi hoặc của kinh dịch trạch đột nhiên theo cửa truyền đến. Cô tới đây làm gì? Anh đã trở lại. Từ từ quay đầu nhìn, lại thấy nữ nhân không biết xấu hổ kia đậm tác cực mạnh đi về phía chồng cô, còn thân thiết kéo cánh tay chồng cô, kê sát bên cạnh người anh, nũng nịu cáo tội. Dịch trạch, anh rút cuộc đã trở lại rồi, anh cũng không biết em phải chịu nhiều ủy khuất, nói với trợ lý của anh. Em là người bạn gái của anh, của ta lại khi dạy em, thật là quá đáng nhá. Tự tự khó có thể tin vào mắt mình, đây là không phải vừa ăn cướp, vừa la làng sao. Thầy vợ trợn mắt há hốc mồm, lại nghe thấy sở thiền như dám tự xưng là bạn gái mình. Nguyên bản anh ngạc nhiên mà nhất thời phản ứng chỉ đột, kinh dịch trách trước tiên, đem bạn gái cũ đẩy ra, nổi giận. Tránh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net